cửa sắt sôi không bị sức mạnh khổng lồ bên trong căn hầm đất làm cho bật mở tung ra phía sau cánh cửa dường như có cả một tòa núi đang dùng mình trỗi dậy những cái xác thối tôi và tiền đéo gặp trong đó tuy rất khỏe nhưng hành động chậm chạp đỡ đẫn chỉ với sức mạnh của những cái xác ròi bỏ ấy thì tuyệt đối không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được bên trong căn hầm thần bí này chắc chắn còn trôn giấu thứ gì đó không tầm thường nhưng chúng tôi không thể nào tiếp tục trần trừ trước cánh cửa sắt này mà đợi xem bên trong có thứ gì bỏ ra được. Tôi thấy cách dựa vào cánh cửa sắt để phòng thủ đã không ổn, liền vội bảo tuyển béo còng đi từ điểm hai chân mềm nhũn lên, bốn người cố nhịn đầu chạy rút ra phía bên ngoài. Tôi ngửi thấy mùi thối sau lưng sọc vào mũi, trong lúc luống cuống, vẫn ra đèn công binh ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy bên trong cửa sắt đã vườn ra vô số những cái xác trắng ớn, nhưng xác chết này dường như bị một loài thực vật nào đó quấn chặt. Toàn bộ liền biến thành một thể, đang nhích dần từng chút, từng chút một bỏ ra phía bên ngoài lối đi. Giữa đám xác trắng nhợt này, chật lẫn vô số nhánh rễ thực vật, 1000 sợi rễ chằng chịt đầy bùn đất và giòi bò nhùng nhúc, trông tằm lãm vô cùng. Tôi thầm kinh hãi, trong căn thầm đó gặp phải một cái xác giữa, còn tưởng là xác bị thi biến. Nhưng dùng phương pháp cổ xưa là trừng mắt lên nhìn, lại không khắc chế được nó. Lúc ấy tôi đã bắt đầu ngỡ rằng, nó không phải là cương thi. Nhưng rốt cuộc là cái gì Thì chịu không phán đoán được Giờ ngoài đầu lại nhìn Liền phát hiện tất cả những xác ấy Đều như sinh trưởng trên thần rễ màu trắng Của một loài thực vật gì đó Cái thứ trắng trắng ánh lên sắc vàng ấy Không ngờ lại giống như một cây nhân sầm khổng lồ Nửa trên thoạt trông như một bà già Mặt mũi nhằn nhèo Thân hình phỉ nột Nửa dưới thì giống như một cây nhân sầm Toàn bộ là những cái rễ tua tùa Dài có ngắn có Sợi rễ nào cũng đầy gai cứng tua tùa Mấy chục cái xác chết kìa Đều dính chặt với bộ rễ ấy của nó Thật đúng là có trời mới biết Đám người Nhật kìa đã nuôi cái thứ quái quỷ gì Trong này nữa Nhưng cho dù là nhân sâm nghìn năm Cũng không thể nào to thế này được Mà nếu đây đúng là nhân sâm vạn năm nghìn năm Thì cũng nhất định là yêu tinh biến ra rồi Tuyệt béo cũng hoành đầu lại nhìn thấy cái thứ đó liền kinh hạc thốt lên Ôi trời ơi Nhật ơi Cậu mau xem sao trên mấy cái xác chết sẽ lại mọc ra củ cải thế nhỉ? tôi vừa đỡ lão dương bị, hoàng trần chạy nhanh vừa gắt lên với cậu ta. mắt cậu làm sao thế? nhìn kỹ lại xem. đấy là một cây nhân sâm to tướng, mọc ra một đống sắc chết, không phải xác chết mọc ra củ cải. có còn rượu của người nga đấy không? mau ném ra một chai, ngăn nó lại đi. khốn nỗi vừa nãy chạy vội chạy vằng, ai nấy đều hoảng loạn, nên đã bỏ cái bào đựng đồ vơ vét được trong căn phòng của người nga kia, ở chỗ gần cửa sắt rồi. giờ chẳng còn cách nào quay trở lại. Chúng tôi chỉ còn biết chạy cho mong, nhưng cả bốn người đều đã mệt mỏi cực độ. Còn chân như buộc thêm chỉ, trong lòng nóng như lửa đốt, mà đôi chân sống chết thế nào cũng không chịu nhấc lên nữa. Trong khi đó, cây cây kỳ hình quá dạng, mọc nhung nhúc xác chết đang thối giữa kia, mỗi lúc một nhích đến gần hơn. Chỉ nghe sau lưng vang lên những tiếng dễ cây, vỏ cây ma sát với tưởng xì măng. mùi tanh tưởi thối hoắc, sống lên cơ hồ muốn làm người ta ngất xỉu. Trong hành lang ngầm dưới lòng đất này có vô số cánh cửa, nhưng đa phần đều đã bị khóa chặt, không thể mở ra được. Chúng tôi đang khi hốt hoảng, chặt Kim chọn lựa. Thấy ở chỗ rẽ có một cánh cửa sắt chưa đóng, bèn vội vàng dìu đỡ nhau đạp cửa chạy vào bên trong. Nhưng đã muộn mất nửa bước, chưa kịp đóng cửa thì một cái xúc tu của loài thực vật tựa như nhân sâm kia đã thọc vào. Tuy béo đang định sập cửa lại, không ngờ liền bị mấy cái xác chết trên sợi rễ đó quấn chặt lại. Tôi và lão Dương bị công đàn hết sức chắn cửa. Căn bản không thể dành tay cứu cậu ta được Lúc này Một cánh tay và hai chân tuyển béo Đã bị bó chặt Chỉ còn lại một cánh tay hoạt động được Cậu ta vùng đào lên chặt đứt đoạn dễ ấy Một thứ chất dịch hồi thối đen đặc Như mực bắn tóe lên khắp cả người Cây yêu sầm bị chặt dễ Tựa hồ cũng biết đảo đớn Rụt mạnh về phía sau một cái Tôi và lão dương bị liền thừa cơ đẩy mạnh Đóng chặt cửa sắt lại Khoa của cánh cửa sắt này Vì qua lâu không sử dụng Nên đã mất tác dụng tôi vội kéo một cái ghế gần đấy chặn vào phía bên ngoài tiếng móng tay của quạng vang lên không ngớt chọc trông, trông cánh cửa sắt lại phải hứng chịu một cú thúc mạnh mấy người bọn tôi dựa lưng vào cửa tim đập thình thịch thình thịch trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất chủ tịch phù hộ mong rằng cánh cửa với bức tường này đủ chắc chắn kiên cố đừng để quái vật ấy phá được tiếng động bên ngoài vẫn vang lên ầm ầm bên tai nhưng căn hầm này cũng được xây dựng theo tiêu chuẩn căn cứ quân sự kiên cố. Đạn pháo bắn vào chưa chắc đã làm sao, chúng tôi rút vào trong đây, coi như cũng được an toàn tạm thời rồi. Tuyết Bé vội vàng xờ soạng khắp người mình, thầy phụ tùng linh kiện đủ cả, bây giờ mới thở phào một tiếng, nhìn lại đoạn rễ cây bị chặt đứt kia, thấy dài hơn 2 mét, đường kính to như miệng bắt ô tô. Chỗ bị đao chém chảy ra rất nhiều chất lỏng dính dính, hồi thối, tanh tưởi dị thường. Tủy đa bị chặt đứt Thế đoạn dễ cây ấy vẫn không ngừng dãy ruộng, tựa như đuôi của con thạch sùng. Thế nhưng ba cái xác người thối giữa bám trên ấy, Thì hoàn toàn không còn dấu vết gì của sự sống. Trong gốc mắt chảy ra dịch thể màu đen, Chỉ co giật từng cơn, theo đoạn dễ cây đang dãy đành đạch. Xem chừng cũng không còn gây ra uy hiếp gì với chúng tôi được nữa. Lão Dương Bì và Tuyền Béo đều đã kiệt sức, Dỡ lưng vào cửa sắt mệt mỏi ngồi rũ xuống. Riêng tôi vẫn gắng gượng cầm đèn pin, Chiếu một vòng quanh căn phòng Bên trong hết sức bừa bãi Toàn là bàn ghế nằm nghiêng ngạ Ông thông gió đã bị bịt kín Không khí dưới lòng đất âm lạnh thấu xương Tôi đang lo lắng cho đinh tư điểm Nên cũng chẳng có tâm trạng đầu quan sát kỹ hơn Vội đất cô ngồi dậy dựa lưng vào góc tường Chỉ thấy sắc mặt đinh tư điểm sành mét Như sắp chảy nước ra Tùy thần chí vẫn còn Nhưng hơi thở đã trở nên mỏng manh như tờ giấy Thở ra thì nhiều Mà hít vào thì ít Sự hồ như có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn bất cứ lúc nào Tôi dịu dọc an ủi Bảo cô phải kiên trì đến cùng Tạm thời nghỉ một chút cho đỡ mệt Rồi cho dù phải lật tung cả cái viện nghiên cứu này lên Chúng tôi cũng tìm bạc được thuốc giải cho cô Đình tư điểm dường như biết mình bước vào gần ranh giới của cái chết Không khỏi bẩn thần Nét mặt ảm đạm gắng sưng nói với tôi và tuyển béo Mình biết lần này không thể cứu được rồi Các bạn đừng bao giờ báo cho mẹ mình biết đây nhẹ Mình thật nhớ những ngày Đi khắp cả nước ấy quá Các bạn đừng buồn Nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này Nhớ đi nhẹ Cái chết không thuộc về giải cấp công nhân Tôi vào tuyển béo nắm chặt hai bàn tay lạnh buốt của đinh từ điểm Nuột nước mặt gật đầu đắt Thu vùi thấp kém không có tội Nói đoạn nghĩ đến sắp phải sinh ly tử biệt Đều nghẹn ngào không nói được lên lời Lúc này Lão Dương Bỉ bước lại gần nói Con bé này số khổ lắm rồi Chúng ta không thể để nó chết Trong căn nhà tối óm này được Tuyên Béo buồn rời rượi nói Nhìn khi sắc của tư điểm Thì thấy chất độc đã ngấm vào đến xương tủy mất rồi Không có bột làm sao gột nên hổ Loại chất độc ảnh hưởng đến thần kinh này Mà không có thuốc giải Thì chẳng có cách nào hết Vết thường trên vài đau nhất làm gần sành trên chán tôi gỗ cả lên. Nếu không phải đang trong cảnh hiểm nguy, tôi thật chỉ hận không thể đập đầu xuống đất, ngủ luôn một giấc ba ngày ba đêm cho sướng đời. Thấy mọi người đều đắm chìm trong chán nản tuyệt vọng, sâu thẳm trong tôi bất giác bùng lên xúc cảm nghịch phản mãnh liệt, tinh thần bỗng nhiên phấn chấn lạ thường. Tôi còn nhớ một nhà triết học người Nga từng nói: "Nhưng nỗi khổ trong đời luôn luôn đè nén khiến người ta không thở được. Nếu ta không phản kháng mà chỉ nghe theo sự sắp xếp của vận mệnh, Thì sẽ chỉ càng thêm lún dầu vào cảnh khốn cùng Để rồi cuối cùng mất đi tất cả Kỳ đoạn tôi nghiên rằng nói với ba người còn lại Nếu có bột thì Thế chó nào mà chẳng gột được nên hổ Nhất quyết không thể mở mắt Trần trần nhìn chiến hữu quan trọng nhất của chúng ta Hy sinh như vậy được Không có bột thì phải đi tìm bột Không có thuốc chỉ đi tìm thuốc giờ vẫn chưa đến lúc làm lễ truy điệu cho cô bạn đâu Chỉ cần còn một hơi thở Chúng ta tuyệt đối không được dễ dàng bỏ cuộc như thế Tiền béo nghe tôi nói, cũng nổi máu lên, định xông ra ngoài. Tôi vội ngăn cậu ta lại, rồi phân tích tình hình trước mắt cho cả bọn. Nếu như trong viện nghiên cứu này thực sự có thuốc giải độc của loài trăn vải cấm, thì rất có khả năng thứ ấy được cất giấu ở trong một nhà kho hoặc phòng thí nghiệm tương đối ẩn mật. Nhưng quy mô của khu vực dưới lòng đất này lại lớn quá sức tưởng tượng. Ở trong đây đừng nói là tìm được địa điểm cụ thể nào, có thể không lạc đường không mất phương hướng đã là rất khó rồi. Có điều việc trước tiên Là cần nghĩ cách rời khỏi chỗ này đã Tôi nghiền tài lắng nghe Tiếng động bên ngoài hành làng đã nhỏ hơn lúc nãy nhiều Nhưng cây nhân sầm thành tinh bề ngoài trong như bà già cau có kia Dường như vẫn chậu trực rình mò trước cửa sắt Cây cây quái quỷ ấy Toàn là bùn đất và ròi bỏ Mà dễ cây còn lúc nhúc sắc chết đã thối giữa Thể tình cơ hộ Chiếm trọn cả hành làng bên ngoài Đừng nói là nghĩ cách giải quyết được nó Thậm chí chúng tôi chẳng còn biết nó rốt cuộc là cái giống gì nữa? tôi lấy chút nước mắt cuối cùng còn sót lại trong bình, thấm ướt vạt áo, đạp lên chán tư điểm, rúc cồ hạ rốt, sau đó đi đi lại lại trong phòng, và đọc nghĩ kế sách thoát thân. cơ đi như thế được mấy vòng, lông ái mắt liếc qua cánh cửa sắt đang đóng chặt, liền trông thấy nửa khúc rễ cây bị tiền béo chặt đứt, vẫn dính với cái xác trắng ẩn. tôi bèn đưa chân đá đá một cái xác, tìm xem rõ cho nó rốt cuộc là thực vật hay là xác chết bề trên cái xác thối ấy có một lớp ròi bò đang bỏ nhung nhúc dưới lũ ròi đó thâm thoáng trông thấy vài mảng đèn tôi phát hiện sự lạ vội dỡ đèn pin lại gần hơn chút nữa thì ra trên người cái xác này mặc một bộ đồ đen chỗ eo còn thắt một dây lưng màu đỏ từ hai đùi trở xuống bị hút cả vào đoạn dễ cầy dung nhập thành một không thể nhìn ra được mặc đồ gì kể đó quan sát mấy cái xác còn lại thì đều không phát hiện ra quần áo có lẽ lúc trên đã bị lột sạch rồi Tôi thoáng động tâm Vội nói với bọn Tuyển Béo Bừng di thư của người Nga ấy Viết rõ ràng Trong việc nghiên cứu này Giam cầm rất nhiều tù nhân các nước Dùng làm đối tượng thí nghiệm Nhưng cậu nhìn cái sắc áo đèn này xem Kiểu áo đèn dây lưng đỏ này rất quen Chúng ta đã thấy ở đầu đó rồi nhỉ Hình như đây là trang phục của bọn phỉ Chuyên đào trộm mộ ở vùng Đại Hưng an Lĩnh thì phải Thôi đúng rồi Đây chắc chắn là người của nây hội Chứ không sai đi đâu được Tuyển Béo gật đầu lia lia Chuyện này kỳ thực không khó tưởng tượng. Dần có thể là bọn người của nội hội trộm được trong miếu Hoàng Đại tiền một số món đồ cơ mật, sau đó bị quân Nhật vắt tranh bỏ vỏ, ném vào trong hầm đất số không ấy làm thức ăn cho cây nhân sâm yêu quái. Có một chi tiết rất đáng chú ý, cái xác này vẫn còn nguyên quần áo, không rõ thể như những cái xác còn lại, rõ ràng bọn phỉ này bị sát hại hoặc bị chết rất vội vàng, không giống như hành vi đã được tính toán trước của quân Nhật. Có lẽ đám phỉ đầu này cũng giống như những người khác trong viện nghiên cứu đã bị tai họa bất ngờ kia giáng xuống, hoảng loạn chạy vào trong căn hầm đất ấy, kết quả là bị biến ra thế này. vở này nếu không phải cái bảo đào khang hi của lấp dương bị sắc bén, tôi vào tiền béo giờ chắc cũng có kết cục thế này rồi. tiền béo đưa tay sờ mó y phục của người chết, muốn lục xót xem có gì dùng được không, kết quả là lục được một đôi móng lợn đen và mấy sợi dây thần ngoài ra còn một ít chu sa kỳ tà. điều này lại thêm một bước nữa. Chứng minh thân phần của người chết Trăm phần trăm chính là thành viên của bọn đề hội Chuyên đào mồ trộm mạ kia rồi Kiểm tra xác chết quắt bèo ấy lần nữa Chúng tôi lại phát hiện ra gần cốt mấy cái sắc này Đều đã cứng như gỗ Móng tay và tóc vẫn tiếp tục mọc dài Hoàn toàn không khác gì với cương thị cả Thực ra mà tưởng tượng làm thế nào Nó lại biến thành như thế được Tôi và tuyền béo cùng nhăn chán như mày Nghĩ cách thoát thân, Bất trần nhớ ra một điều cổ quái Bên trong căn hầm đất số không ấy Ở ngôi làng nơi chúng tôi về tham gia lao động sản xuất Có một tổ chức thực hiện nếp sống mới Bài trừ mê tín dị đoan nên đã dỡ bỏ rất nhiều mộ cổ Mang gạch xây mộ ấy Đi cắt gọt cho sạch sẽ để tái sử dụng Hình dáng và chất liệu của loại gạch mộ ấy Tuy khác với loại gạch của căn thầm số 0 Nhưng lại có chung một cảm giác lạnh lẽo âm hàn Gạch mộ đa phần đều mang theo âm khí Cho dù phơi dưới ánh nắng giữa trưa Lục cầm lên cũng tuyệt chẳng thấy ấm nóng gì hết lúc nào cũng như thể vừa mới lấy trong hố bằng giả vậy. điểm này thì tôi và tuyển béo đều có cảm nhận sâu sắc, cảm giác băng lạnh khiến lông tóc đều dựng đứng lên. sau khi bước vào căn hầm đó đúng là như vậy, không thể sai được. có lẽ căn hầm bí mật số còn ấy, thực tế chính là mộ thất của một ngôi mộ khổng lồ dưới lòng đất cũng nền. nhưng tại sao trong mộ thất lại có một cây nhân sâm khổng lồ đã thành tình như vậy nhỉ? lúc này lão Dương bị nãy giờ vẫn trầm mặc lặng lặng nghe tôi và tuyển béo thảo luận. Đột nhiên xen vào Tôi cứ tưởng thành niên trí thức các cậu có trí thức Biết đấy là cái gì rồi chứ Các cậu bảo là nhân xâm phỏng Sai rồi Nếu không phải tôi già rồi hồ đồ nhớ linh tình Thì đó là bạo bối của nước hồi hồi Ở tây vực đó Tôi không ngờ lão dương bỉ Lại nhận ra giống quái vật ngoài kia Cái gì mà nước hồi hồi ở tây vực chứ Vội vàng bảo ông mau nói cho rõ ràng cái cây nhân sầm khổng lồ mọc ra đầy sắc chết đó Rốt cuộc là cái thứ gì